Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ mới có nhan đề: Xuyên không ta mạnh nhất MT. Truyện này thuộc thể loại xuyên không, đoán mệnh phong thủy huyền học, linh dị thần quái, tu tiên đô thị, y thuật thám hiểm, bắt yêu hàng quỷ. À vọng là các bạn sẽ hứng thú với bộ truyện mới này và luôn ủng hộ kênh nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn Cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này. Anh à, mau ra ăn cơm đi. Một bé gái tầm 7-8 tuổi gõ cửa phòng liên tục. Ra trễ là không còn gì ăn đâu. Biết rồi, biết rồi. Ra liền đây. Từ thanh nằm ghé ra mép giường rồi nói vọng ra. Ôi, cái quái gì thế này? Từ thanh bật dậy, kinh ngạc nhìn tay chân nhỏ nhắn của mình. Hắn vẫn chưa quen với thân phận mà mình mới xuyên qua này. Đúng vậy, hoàn cảnh cứ như năm chính trong tiểu thuyết. Hắn đã may mắn, vớ được, xuyên không rồi. Trước kia, từ thanh là đội trưởng đội bảo an của một công ty. Vì cái chức vụ đó mà hắn đã tốn không ít tâm tư, tiêu tiền để mua quà là thuốc lá và rượu cho giám đốc vương. Số tiền đó cũng phải hơn 2.000 tệ chứ đâu có ít Tuy không phải chức vụ quan trọng gì cho Cam Thế nhưng ít nhất Mỗi tháng hắn cũng được gần 1.000 tệ tiền lương Công việc thì nhẹ nhàng Không cần thuần tra hay trực ban mệt mỏi Ai ngờ Làm chưa được nửa năm Thì lại gặp chuyện chứ Hôm đó bọn hắn đi liên hoang Mà đã liên hoan Thì làm sao mà thiếu rượu được Sau khi ăn nhậu Rồi đi KTV đủ kiểu Từ Thanh đã ngấm 7 phần rượu rồi Lúc đó Đột nhiên có một miếng sắt Từ trên trời rơi xuống Nên trúng ngay đầu hắn Đợi đến khi tỉnh lại Thì hắn đã thành như vậy rồi Kiếp trước Từ Thanh lớn lên trong cô nhi viện Không có thân thích Không bạn bè Không gánh nặng Vì vậy nên việc xuyên qua như này Hắn cũng không lấn cấn gì Lại thêm kinh nghiệm từ việc đọc tiểu thuyết lâu năm Nếu nói đúng ra thì hắn còn rất là hưng phấn nữa là đằng khác. Cưới một cô vợ vừa đẹp vừa giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh, ôi, thật đáng là mong chờ. Nghĩ như vậy, Từ Thanh lại cười ngây ngô. Hắn hồi phục tinh thần. Bây giờ hắn có nhiều chuyện cần phải làm, không thể nghĩ đến mấy thứ như này được. Đầu tiên là phải xem thân phận như nào đã. Lục tìm trong đống ký ức của nguyên chủ, thân thể này cũng tên là Từ Thanh. Cha là Từ Vĩnh Quốc, mẹ là Lý Phương. Cha mẹ hắn đều là nông dân ở trong thôn Hoàng Lĩnh. Ngoài ra thì hắn còn có thêm một cô em gái, tên là Từ Mai. Bây giờ Từ Thanh mới chỉ 10 tuổi, là một học sinh lớp 4. Đây có vẻ như một thế giới song song. À, này không liên quan. Quan trọng là một thằng nhóc 10 tuổi thì có thể làm được gì? Từ Thanh lo nghĩ, nếu bây giờ cha mẹ Từ mà biết, Trong thân thể con trai mình là người khác Vậy thì kiểu gì cũng sẽ xem hắn như yêu quái Rồi nướng lên mất Vậy nên Từ thanh phải tự thôi miên mình Hắn bây giờ là từ thanh 10 tuổi Làm xong công tác tư tưởng Từ thanh đi ra khỏi phòng Cô em gái từ mai sốt ruột nói Sao anh còn ngủ được Trưa rồi Từ thanh không trả lời luôn Mà chuyển chủ đề Sao không thấy bố mẹ? Bố mẹ đi đâu rồi? Từ mai nghi hoặc nhìn từ thanh Anh không biết thật hay là giả ngu? Hôm qua bà Vạn mất rồi Nay cha mẹ sang đó giúp một tay Vũng dĩ dặn hai đứa trưa nay qua nhà bà Vạn ăn cơm Ai biết đâu anh ngủ đến tận bây giờ à, Không phải chỉ là ngủ quên chút thôi sao Em đi trước đi Anh rửa mặt xong sẽ qua Từ thanh giả bộ ngáp dài nói, vậy thì anh nhanh lên nha, em không có đợi đâu. Nói rồi, từ mai vội chạy đi. Từ thanh thầm thở phào, xích nữa là bị lộ mất rồi, may là từ mai hãy còn nhỏ. Từ thanh cố nhớ lại ký ức trước kia của thân thể này, thế nhưng căn bản là không thấy được gì, chỉ có những đoạn hình ảnh vùng vặt. Từ thanh rửa mặt xong thì theo tri nhớ đi đến nhà bà Vạn. Thôn hoàng lĩnh cũng không có đông, chỉ hơn 200 nhân khẩu, đa số đều có quan hệ hò hàng với nhau. Bà Vạn là chị em ruột của bà nội hắn, thế nhưng không có qua lại thân thiết cho lắm. Chưa đến 10 phút đi bộ, từ thanh đã nghe được tiếng khu chiên gõ trống, còn có một vài người mặc áo tang đang đứng túc trực. Căn nhà của bà Vạn có 3 gian linh đường được đặt ở gian chính giữa. Lúc bước chân vào trong linh đường, không hiểu tại sao mà Từ Thanh lại rất không thoải mái, đặc biệt là lúc lại gần quan tài. Âm thanh ẩm ỉ xung quanh, lại thêm cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến tim của hắn đập ngày càng nhanh. Từ Thanh vốn định đến ăn cơm thì lúc này lại vội bỏ chạy, cũng không biết có phải do tâm lý hay không. Mà sau khi ra khỏi cửa Thì hắn lại thấy thoải mái hơn nhiều Hết cách Từ thanh chỉ có thể để bụng đói đi về Lục tìm được hai củ khoai tây Rồi xạo lên ăn cơm Ăn xong Hắn quay về phòng Rồi nằm trên giường suy nghĩ Ở thế giới này Không có những bài hát hay là tiểu thuyết nổi tiếng Của kiếp trước Nếu như hắn biết lại vài bài nhạc Lại thêm chút tiểu thuyết Vậy thì không phải là phát tài rồi sao Nghĩ như vậy, từ thanh cực kỳ hưng phấn Thế nhưng có chỗ không đúng nha Hắn không nhớ rõ được mấy tình tiết của tiểu thuyết Tuy là đọc qua nhưng chỉ nhớ được nội dung đại khái mà thôi Viết nhạc cũng không được Một bài hát bán đại ra chỉ được mấy trăm tệ Cùng lắm là ngàn tệ Mà số tiền đó chưa chắc đã tới được tay mình Còn nếu đem bán cho các công ty làm nhạc Với độ tuổi nhỏ như này thì tiền chưa nhận được Mà có khi bài hát đã mất bản quyền về tay của người ta rồi. Đúng là muốn khóc. Chẳng nhẽ, hắn chỉ có thể an phận là một con mọt sách thôi sao? Từ thanh buồn rầu. Không được, không được. Nếu vậy thì mất hết uy tín của người xuyên không qua mất. Các vị tiền bối đi trước. Có ai là không trâu bò đâu. Bàn tay vàng các thứ. Còn có gái xinh, tiền nhiều, năng lực mạnh. Sao đến lượt hắn Thì lại trật đường ray thế này Cứ suy nghĩ miên mang Rồi Từ Thanh ngủ lúc nào không hay Trong cơn mơ Hắn thấy mình tiến vào một gian phòng màu đỏ Giữa căn phòng đó Có treo một khối lệnh bài màu đồng đen Trên đó còn có chữ Lúc cầm được lệnh bài trong tay Từ Thanh cảm thấy Cả người mình lạnh toát Đột nhiên cái lệnh bài bay lên Đồn vào giữa trán Từ Thanh Trong nháy mắt đó Hắn cảm thấy cả người như rơi vào trong hầm băng, cái lạnh đánh sâu vào tận linh hồn hắn. Linh hồn như phải hứng chịu sự tấn công của từng lưỡi đao một. Nếu không phải hắn có thể kiên trì, chắc bây giờ cũng đã lâm vào hôn mê. Khi mà từ thanh suy nghĩ chỉ muốn chết đi cho rồi, thì hắn tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy mình còn đang nằm trên giường. Thì ra là mơ sao? Lào tráng bị thâm ướt bởi mồ hôi Tự thanh thấy cả người mệt mỏi Không còn sức lực Cứ như người ngồi cắm rễ Ở tiệm nét cả một tuần liền Khi nãy rõ ràng đã ăn no Vậy mà bây giờ đói đến mức Bụng dán chặt vào lưng Hắn chống người ngồi dậy Lết đến nhà bếp Rồi ăn liền hai bát cơm Nhưng vẫn đói Vậy là hắn ăn thêm bốn bát Lúc đó mới thấy tạm ổn Hắn múc thêm hai gáo nước uống xong Mới cảm thấy cả người khỏe lại Đỡ mệt hơn Cầm nước no đủ Từ thanh cảm thấy có gì không đúng Hắn thấy được càng kẽ Từng đường mạng nhện trên góc tường Tai cũng nghe được rất rõ Những âm thanh ở nơi xa Sao lại thế này Là do giấc mơ khi nãy sao Từ thanh cảm nhận tình hình hiện nay Của cơ thể Hắn tạo thế đứng tấn Dơ quyền Vậy mà sau một thời gian dài Vẫn không cảm thấy mệt mỏi Thân thể hắn bây giờ có sức không khác gì một thanh niên 17-18 Tuy không thể sao được với kiếp trước nhưng nếu hắn chăm chỉ luyện tập thì vài năm nữa sẽ có thể bỏ xa từ thanh của kiếp trước rồi Không biết lệnh bài kia dùng để làm gì Từ thanh nhắm mắt xem thử có cảm nhận được nó hay không Bỗng nhiên trong não hắn vang lên một câu Theo lẽ công bằng chấp pháp Thay trời hành đạo. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên để râu dài, mặc quan phục thời cổ đại hiện lên. Thân là người của âm ti, theo lẽ công bằng chấp pháp, giữ gìn trật tự, không vì việc tư mà rối loạn kỹ cường. Nếu có người vi phạm, sẽ phải chịu ngàn năm dưới 18 tầng địa ngục, chịu nỗi khổ biến thành xúc sinh. Từ thành Trừng lớn mắt lẫm nhẫm. Dìm vương hay là quỷ sai? Trên đời này thật sự có ma quỷ hay sao? thần là một thanh niên thế hệ mới, người tuân thủ theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Từ thanh tỏ ra hồ nghi về vấn đề này. Thế nhưng nếu không phải là ma quỷ, vậy thì ông già này là cái gì? Dưới sự thích nghi nhanh chóng, từ thanh sâu chuỗi mọi chuyện. Cái thứ rơi vào đầu hắn khi trước, Có vẻ chính là một miếng lệnh bài quỷ sai Nó rơi trúng đầu khiến hắn xuyên đến đây Sau đó thì dung hòa làm một với nó Vậy thì không phải hắn cứ như thế mà trở thành quỷ sai rồi sao? Nghĩ vậy, tự thanh cũng không cảm thấy thiệt thòi Đời trước hắn làm bảo vệ Đời này được thăng chức lên làm nhân viên văn phòng rồi Mặc dù đó là văn phòng âm phủ Nhưng mà hắn cũng đâu có lỗ đâu Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Từ thanh mở cửa Ngó đầu ra xem Là em gái hắn từ mai Từ thanh đột nhiên thấy trên trán từ mai Có dính vệt đen Thế nhưng khi hắn đưa tay lên lâu Thì không thấy gì Không phải là trò bụi sao Sờ vào còn có vẻ hơi lạnh Đột nhiên đam khí đen kia Chui vào người từ mai Anh làm gì vậy chứ Từ mai đẩy tay Của từ thanh ra Ông anh này tự nhiên lại chạy đến nhìn mình chăm chăm, rồi lại còn sờ tay lên trán mình nữa là sao? Em không có bị sốt. Còn anh, sao bảo đi ăn cơm mà không thấy mặt anh đâu? Từ thanh đáp qua loa. Có đi, chỉ là em không thấy mà thôi. Bây giờ hăng rất vân vân về đám khí đen kia. Nó tiến vào trong người từ mai rồi, thật là kỳ quái. Từ mai nghi hoặc nhìn từ thanh. Anh à, hôm nay sao anh lạ như vậy? Mọi hôm anh nói rất nhiều mà. Giờ tự dưng là kiệm lời. Hơn nữa, anh cứ như người khác. Trong lòng Từ Thanh trầm xuống, cố gắng bắt chước theo dòng điều thường ngày của Từ Thanh cũng Em thì biết cái gì chứ? Hôm nay anh rất là mệt. Còn cả đống bài tập chưa làm mà thứ hai đi học rồi. Sao vui được chứ? Nếu không kịp là bị thầy Dương đánh đó. Từ Mai vuốt ngực. Ai... May mà em chưa có đi học, không có bài tập. Nếu không, chắc là mệt lắm đất Nhưng mà từ đông nhà bác cả, năm nay lên lớp 1 rồi. Còn có mập mạp cạnh nhà, cũng sắp đi luôn. Không có ai chơi với em nữa rồi. Từ mai buồn rầu. Nhìn cô em gái, từ thanh cũng thấy đau lòng thay. Hoàn cảnh từ gia không được tốt, thu nhập thì bấp bình. Quanh năm suốt tháng, nhà bọn họ chỉ dựa vào làm ruộng nương. Vì vậy rất khó khăn túng thiếu, không lo nổi cho hai đứa đi học cùng lúc. Với tuổi của Từ Mai thì đáng lẽ ra năm ngoái đã được đi học rồi, nhưng kéo dài đến bây giờ vẫn chưa đi, vừa là vì nhà không có tiền, vừa là vì tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cha Từ cảm thấy con gái đi học không có tác dụng gì, dù sao sau này cũng về nhà chồng nên chẳng giúp được gì cho nhà họ. Từ Thanh Hạ quyết tâm, nhất định sẽ để cho Từ Mai đi học trong năm nay không thì sau này tương lai của con bé sẽ bị hủy khi chỉ quanh quẩn trong thôn này mất Từ Thanh cười nói đừng có mừng sớm mấy ngày nữa anh sẽ nói với mẹ để tháng 9 này cho em đi học Từ Mai vui vẻ à, là thật sao em cũng có thể cùng bọn mập mạp đọc sách ư Từ Thanh thấp giọng nói đương nhiên rồi Thế nhưng em đừng nói chuyện này cho cha nha, nếu không bị đánh đừng có trách anh. Từ mai cười tủm tỉm, anh yên tâm đi, em sẽ không nói đâu. Không có việc gì thì đừng có chạy lung tung, hạn chế qua nhà bà vạn nha. Ở đó đông người lại còn là người lạ, coi chừng bị bọn buôn người bán đi đó. Đây không phải là từ thanh cô ý hù dọa mà hắn nói để cô bé phải biết cảnh giác hơn. Nhà chồng của bà Vạn mang họ trần, mà hơn 1/3 người trong thôn đã mang họ trần rồi. Lại thêm mấy ngày tan sự của bà ấy, anh em họ hàng đến rất là đông. Trong biển người đó thì ai biết có thể xảy ra những chuyện gì. Quan trọng nhất là đám khắc khí đi vào người từ mai, đó là âm khí. Đây chỉ sợ là bị dính ở bên đám ma kia. Em biết rồi, giờ em qua nhà mập mạp chơi đây. Nói rồi cô bé chạy đi Đợi từ mai đi rồi Từ thanh quay về phòng Hắn lấy sách vở bài tập trong cặp ra Nhìn chăm chú Từ thanh dương khóe miệng Bắt tay và làm bài Chưa đầy 2 tiếng Hắn đã làm xong hết bài tập toán và văn Cảm thấy trong nhà có vẻ tối Nên từ thanh đứng dậy bật đèn Dưới ánh đèn lờ mờ Từ thanh ngây người Nhìn xung quanh nhà Hắn có nhà rồi Kiếp trước Đến cha mẹ là ai hắn cũng không biết, nhưng bây giờ hắn không chỉ có cha mẹ, hắn còn có em gái. Đây có vẻ là thu hoạch lớn nhất khi xuyên không rồi. Thấy khá nhàn rỗi nên từ thanh lại quét tước nhà một lượt. Vừa xong thì thấy một người phụ nữ trung niên dẫn theo từ mai đi về. Gương mặt bà gầy gò, rõ ràng mới chỉ ngoài 30, nhưng sao trong còn hơn cả phụ nữ 40 tuổi. Mẹ! Từ thanh theo bản năng gọi, Lý Phương đáp Con đã về rồi sao? Sau khi nãy mẹ không thấy con Có vẻ bà cho rằng từ thanh lang thang đâu đó bên đám ma kia Từ thanh cười nói Con về nhà từ khá sớm rồi Cha đâu rồi mẹ? Sao không về với mẹ? Ánh mắt của Lý Phương tối lại Cha con còn có việc nên lát nữa mới về nhà được Nói rồi, Lý Phương vào nhà, thấy trên bếp đang có nồi nước. Con đang làm gì đây? Lý Phương hỏi. Dạ, con nấu nước, bận cả ngày nên con nấu cho cha mẹ tắm rửa cho thoải mái chút. Lý Phương cười cười. Con đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm, đừng có ngủ nướng nhà Cố gắng học hành, đừng có giống như cha. Rồi lại tất bật một hồi, Lý Phương mới đi ngủ. Đợi bà đi ngủ rồi, tự thanh cũng quay về phần mình, lấy sách giáo khoa ra nhìn. Kiến thức trong đó thật đơn giản. Tuy đã lâu rồi không đi học, nhưng với tư duy bây giờ, thì thật sự mấy thứ này không là gì. Cứ ngồi đọc sách như vậy, khi đọc xong thì đã trôi qua 2-3 tiếng. Có tiếng gõ cửa. À Thanh à, còn ngủ chưa? Thì ra... Lý Phương thấy đèn trong phòng còn sáng nên đến hỏi Từ Thanh đáp Dạ chưa, con đi ngủ liền đây Lý Phương nhỏ giọng Nếu chưa ngủ Thì con qua nhà bà Vạn gọi cha xem sao Bây giờ còn chưa về Mẹ rất là lo Dạ, để con đi xem sao Hắn tìm cái áo khoác mặc vào Rồi đi ra ngoài Từ thành vừa đi vừa oán trách cha ơi là cha Không để cho người khác bớt lo được sao 11, 12 giờ rồi Chứ đâu phải là không đâu Đam mê cũng có giới hạn chứ Theo trí nhớ Từ Vĩnh Quốc đối xử với Từ Thanh và Từ Mai khá tốt Tuy nhà không dư giả gì Nhưng ông vẫn cố gắng Để cho hai anh em không chịu đói bữa nào Thế nhưng Từ Vĩnh Quốc có nhược điểm chết người Đó là thích bài bạc Và mê rượu chè Từ Thanh đã thấy được Từ đường nhà họ Trần, đèn đuốt sáng trưng thắp sáng cả một khu. Từ thanh đi vào từ đường, không có ai, chỉ có một quan tài và bức ảnh đen trắng của bà Vạn. Có vẻ ảnh này mới chụp mấy năm gần đây, người trong ảnh trông rất là già, hốc mắt sâu hắm, quần thâm ở mắt cũng rất lớn. Đặc biệt là ánh mắt, nhìn thẳng vào người khác một cách rất khó chịu, cứ như người ta nợ tiền bà ấy. Nhìn tấm ảnh này, Khiến tự thanh thấy cả người đều không được tự nhiên. Lúc này, buồn bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. từ thanh đi vào. Ồ, oh, đây không phải là cha già từ Vĩnh Quốc nhà mình hay sao? Ngoài trừ từ Vĩnh Quốc thì còn có hai người. Là Lưu Lão Tam và Lão Hoàng. Lão Hoàng là con thứ ba của bà Vạn. Vì ông ta nuôi một con chó vàng. Nên người trong thôn mới gọi ông ta với biệt danh là Lão Hoàng. Người này không phải loại tốt đẹp gì, suốt ngày chơi bời lêu lỏng, hết giết thịt thỏ rồi lại đi bắt trộm chó của thôn khác, còn uống say rồi vát đau lùa vợ con chạy khắp xóm. Tự Thanh có chơi với con ông ta, thằng nhỏ tên là Trần Tiến. nhưng tình hình này thì có vẻ bọn họ đang chơi đấu địa chủ sau một hồi nhậu nhẹt tươi bời. Tự Thanh không để ý hai người kia, hắn đi về phía từ Vĩnh Quốc rồi vội nói. Cha à, Mai không được khỏe. Hình như con bé sốt rồi. Mẹ bảo con qua gọi cha về xem sao. Từ Thanh hiểu rõ tính cách của Từ Vĩnh Quốc. Nếu bảo ông ta phải về liền là không thể. Nói lý lẽ ư, vô dụng thôi. Vậy nên hắn mới lấy lý do là Từ Mai bị sốt. Tuy là Từ Vĩnh Quốc có nhiều khuyết điểm, nhưng đối với loại chuyện liên quan đến sức khỏe người thân, thì ông ta không hề qua loa. Quả nhiên, Từ Vĩnh Quốc bỏ bài xuống, vội nói với hai người kia. Lão Hoàng, Lão Lưu, trong nhà có chút việc nên tôi đi trước, lần sau chơi. Lão Hoàng cười cười. Ồ không sao, chuyện quan trọng mà, bọn này hiểu được. Từ Thanh đi theo chân từ Vĩnh Quốc quay về. Không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà vừa bước chân ra khỏi từ đường thì hắn lại quay đầu nhìn vào bức ảnh thờ kia. Lần này khiến Từ Thanh toát mồ hôi lạnh Đó là bà Vạn đang ác độc nhìn chăm chăm vào hắn Ánh mắt kia tự như muốn ngăn tươi nuốt sống hắn Từ Thanh không dám chậm chân hắn bước nhanh hơn Sau khi rời khỏi đó Từ Thanh thở vào một hơi Hắn nhìn từ Vĩnh Quốc đi bên cạnh rồi hỏi cha Bà Vạn tại sao lại chết? Không phải mấy ngày trước vẫn còn tốt hay sao? Từ Vĩnh Quốc nghe vấn đề này xong Thì cúi xuống hỏi hắn Còn hỏi chuyện này mà làm gì Bà ấy bệnh lâu nay rồi Tinh thần cũng không có ổn định Thôi thì chết Cũng xem như là được giải thoát Từ Vĩnh Quốc Không có nói thật cho Từ Thanh Theo như lời Lý Phương nói cho ông ấy Thì trên người bà Vạn Có rất nhiều vết thâm Giống như bị người ta đánh Tinh thần bà ấy luôn không tốt Thấy ai cũng mắng còn điên mồm nói rằng có người muốn hại cả nhà bọn họ. Nhưng những thứ tâm linh như này, Từ Vĩnh Quốc không muốn nói cho Từ Thanh nghe, vì thấy hắn còn quá nhỏ, không nên biết mấy thứ như này. "Ấy da, sao mà lạ quá đi." Đột nhiên Từ Thanh nói, "Sao vậy? Cha, cha không thấy lạnh sao?" Giọng Từ Thanh run run, từ lúc rời khỏi Trần gia cho tới bây giờ, Đã qua 5-6 phút rồi Thế nhưng mà bây giờ Sao từ đường kia chỉ cách chúng ta Gần 300 m Dù ta đi chậm thì cũng đâu chậm đến mức đó Lúc này Từ Vĩnh Quốc cũng tỉnh rượu hơn nhiều Nghe Từ Thanh nói Thì ông bắt đầu để ý thấy điểm lạ Xung quanh rất là tĩnh lặng Không hề có tiếng ích Hay ảnh ương kêu như ngày thường Từ Vĩnh Quốc vội Kéo tay Từ Thanh Không sao đi theo cha Tuy ngoài miệng ông nói như vậy, nhưng Từ Thanh có thể nhanh nhảy cảm nhận được, lòng bàn tay của ông đã ra đầy mồ hôi. Lại qua thêm mấy phút, Từ Thanh dưỡng chặt tay của Từ Vĩnh Quốc. cha cha đừng có đi nữa! cha nhìn kìa! Vừa nói, hắn vừa chỉ vào cây cột điện gần đó. Từ Vĩnh Quốc quay đầu nhìn, hiểu ngay ý của Từ Thanh. Cây cột điện này bọn họ vừa gặp khi nãy, bây giờ lại gặp lại. Chứng tỏ là bọn họ đi lâu như vậy, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ đó mà thôi. Từ Vĩnh Quốc bắt đầu thấy hoảng loạn. Bản thân ông có chuyện hay không cũng không sao. Thế nhưng còn con trai thì phải làm sao đây? Từ Vĩnh Quốc đột nhiên quỳ xuống sợ hãi nói. Người thường dân Từ Vĩnh Quốc và Từ Thanh đi qua Quý Bảo Địa, vô tình quấy rời đến thần linh. Mọc người thả cho hai cha con tôi rời đi. Phạm nhân nhất định sẽ giết gà và hóa vàng để đến tạ tội. Nói xong, Từ Vĩnh Quốc dập đầu ba cái rồi đứng lên kéo Từ Thanh rời đi. Vừa đi vừa lẫm nhậm khấn A-di-đà. Từ Thanh nhìn thấy Từ Vĩnh Quốc hành động như vậy cũng không lên tiếng ngăn. Bởi vì hắn còn thấy sợ nữa là chỉ đành vừa đi vừa quan sát tình hình. Bốn phía không có thay đổi. Đằng sau họ vẫn là từ đường nhà họ Trần Gặp phải quỷ trắng đường Thật là phiền phức Thế nhưng may là bọn họ vẫn an toàn Vì có vẻ như Nó không muốn hại bọn họ Chứ còn nếu muốn hại Thì chắc gì bây giờ bọn họ còn sống được Cùng lắm thì Đợi đến bình minh Khi đã đông người qua lại Thì tự nhiên giải được trận này tự thành và từ vĩnh quốc Ngồi xuống đất giờ Bỗng nhiên Ngẫn đầu lên nhìn Từ thanh thấy sao bắt đẩu Nhà hắn ở phía nam Còn vị trí của sao Bắc đẩu là hướng bắc Chỉ cần đi về hướng ngược lại Thì sẽ về được nhà Nghĩ vậy Từ thanh kéo tay từ vĩnh quốc Cha ạ Con biết đi như nào rồi Cha đi theo con đi Nói rồi Từ thanh lôi kéo ông cùng đi về hướng nam Từ vĩnh quốc giữ chặt tay từ thanh Này Trước mặt là ruộng lúa Lấy đâu ra đường để mà đi? Từ thanh trấn định đáp. Đường có thể lừa người. Thế nhưng trời sao kia sẽ không lừa chúng ta đâu cha à? Cha cứ đi theo con. Giờ thì ta quan tâm ruộng lúa hay không mà làm gì? Hai người đạp lên ruộng lúa mà đi. Rõ ràng ruộng này đầy nước. Thế nhưng chân bọn họ không hề dính chút bùn đất hay ướt ác gì. Quả nhiên tất cả đều là ảo giác. Đi được mấy bước Thì bọn họ bắt đầu nghe được tiếng chó sủa và tiếng ảnh Nương kêu Rụng lúa dưới chân giờ cũng biến thành đường Tự thanh quay đầu nhìn Dưới cây cột điện kia đều là dấu chân của bọn họ Xem ra nãy giờ bọn họ chỉ loanh quanh ở đó từ vĩnh quốc không dám chầm trễ Ông dục từ thanh chạy về nhà Về đến nhà ông mới dám thở phào Ôi nguy hiểm thật Thiếu chút nữa là không về được nhà rồi Hôm sau, mới năm rưỡi, Tử Thanh đã rời giường, đánh răng rửa mặt xong thì đi chạy bộ. Hắn không chạy theo đường trong thôn, mà là chạy theo đường thông với phố huyện. Thôn hoạn lĩnh cách trung tâm huyện không xa, chỉ cần một tiếng đi đường là đến. từ Thanh chạy chậm chậm vào được huyện thì trời đã sáng. Hắn rãi bước chậm rãi, vừa đi vừa quan sát tình hình hai bên đường. Hắn muốn tìm một hiệu sách để mua sách lịch sử. Bởi thân thể này chỉ là một cậu nhóc, không giúp ích được nhiều, nên cần phải hiểu biết rộng rãi hơn đối với thế giới này mới được. Đến 9 giờ, Từ Thanh đã đi được hơn nửa huyện. Nhìn thì có vẻ huyện này không phát triển tốt cho lắm. Đường xi si măng gồ ghề, đầy ổn gà. Nhà hai bên đường hầu hết là nhà trệt, rất ít nhà cao tầng. Còn những ngôi nhà nằm bên trong, rất nhiều nhà sử dụng máy ngói nung. So ra, Rất giống với trình độ kinh tế Ở những năm 90 Của trình độ kinh tế kiếp trước Theo như lịch trong nhà Thì Từ Thanh đã biết được Bây giờ đang là năm 1994 Tìm gần nửa ngày Thì hắn cũng thấy được một hiệu sách Quả thật là vất vả Cũng hết cách rồi Trong cái huyện nhỏ này Thì việc sinh hoạt cũng là vấn đề nan giải Đừng nói là đọc sách Ai mà rảnh chứ Từ Thanh bước vào Chủ tiệm là một người đàn ông tầm 4-50 tuổi, thân hình gầy ốm, tóc gần như đã bạc hết. Thấy Từ Thanh bước vào, ông điệm nở. Anh bạn nhỏ muốn mua sách gì nào? Còn muốn tôi tìm giúp cho không? Từ Thanh vừa nhìn xung quanh vừa nói. Dạ không cần đâu, cháu tự xem rồi lát nữa sẽ nói với chú. Chủ tiệm cũng không tỏ thái độ gì. Mặc dù Từ Thanh ăn mặc bình dân, bộ quần áo trên người còn chưa đáng hai mươi tệ. Nhưng nhìn thần thái tự nhiên, không hề nhu nhược kia, cũng không giống là trộm nên ông cũng để tùy hắn. Từ Thanh tìm một quyển sách sơ lược lịch sử hoa hạ. Hắn đọc thật nhanh vì sợ ông chủ không cho xem. Nửa tiếng sau, ông chủ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Từ Thanh. Một đứa nhóc mười mấy tuổi lại đi đọc sách lịch sử. Tốc độ đọc còn nhanh như vậy. Không biết nó đọc có vào hay không. Thế nhưng bộ gián tập trung kia thì có vẻ không giống như đàn giả vờ. Từ thanh nhẹ nhàng đóng sách. Thì ra là vậy, thế giới này không khác với trái đất lúc trước là mấy. Cũng có nhà hạ, thương, tây chu, tần, hán. Đến thời cận đại vẫn có những nét giống nhau. Nhưng vài chục năm trước, người ngoài vào xâm chiếm Khiến đất nước trải qua 8 năm khói lửa mới đánh đuổi được người A-bi, quốc gia mới chính thức được thành lập và đặt tên Hoa Hạ. Thời kỳ phát triển sau đó thì hoàn toàn khác biệt. Từ âm nhạc, truyền hình hay chính trị đều lạ lẫm so với kiếp trước. Lúc này ông chủ mới tươi cười nói Sao nào? Anh bạn nhỏ xem xong rồi ư? Vậy con muốn mua không? Từ thanh quay đầu ngượng ngùng nói Ngại quá chú ạ Cháu làm chậm trễ thời gian của chú rồi Cháu cũng muốn mua Nhưng mà không có đủ tiền Đợi lần sau tích đủ tiền Rồi cháu lại tới ạ Nói rồi hắn còn hơi không người Tỏ ý xin lỗi Ông chủ cười như không cười nói Thật không Cháu thiếu bao nhiêu Chú bán rẻ hơn cho một chút Cũng không có sao Từ thanh nghẹn hỏng Mẹ nó chứ thuận miệng nói như vậy Mà ông ta còn cho rằng là thật sao? Hắn cười tủng tỉm. À, dạ thôi. Cô giáo chúng cháu đã nói rồi. Không thể chiếm lời của người khác được. Cháu xin phép đi trước đây. Ông chủ nhanh chân đi lên, chặn đường từ thanh rồi cười khẽ nói. Ồ, vậy sao? Thế nhưng mà chú lại muốn cho người khác được lợi cơ. Từ thanh thu sắc mặt tươi cười, âm trầm nhìn ông chủ. Hôm nay cháu không có mua Cháu nói rồi mà Chẳng nhẽ ông chủ muốn ép mua ép bán sao Không phải khi nãy Bảo là muốn mua sao Giờ lại bảo là không Muốn chơi tao hả Đã lâm vào tình huống này rồi Thì từ thanh cũng không muốn nói nhiều Hắn trực tiếp đi về phía cửa Vừa mới lướt qua người ông chủ Thì trong nháy mắt Một bàn tay thò ra túng vai hắn Từ thanh đã chuẩn bị từ trước Hắn nhanh chóng né được quay người túm lấy tay ông chủ, sau đó bẻ ngoặt ra sau. Không ngờ, ông chủ lại phản ứng rất nhanh. Ông ta dùng tay còn lại túm lấy cổ của Từ Thanh. Từ Thanh không hề hoảng hắn dùng sức bẻ ngón tay cái của bàn tay đang giữ cổ mình ra. Nhân cơ hội đó thì tránh được rồi chạy ra khỏi cửa. Qua diễn biến lúc nãy thì Từ Thanh biết, ông chủ là dân nhà võ, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ông ta. Nên chạy đi là thượng sách Ra khỏi cửa hàng Từ thanh thở vào một hơi Bây giờ trên đường đang đông người Chắc chắn ông ta sẽ không dám làm gì hắn đâu Quay đầu nhìn Quả nhiên đúng như hắn đã đoán Ông chủ chỉ dừng ở cửa Không có đuổi theo Ông chủ hiểu sách Nhìn từ thanh Bất đắc dĩ mà cười nói Khi nãy chú không có ý gì đâu Chỉ là thấy âm khí trên người cháu hơi nặng nên định xem thử chút. Ai ngờ cháu lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi mà tin vào ông sao? Từ thanh không nói gì, chỉ nhanh chân chạy đi. Âm khí trên người cháu rất là nặng, sẽ dễ gặp phải thứ không sạch sẽ. Nếu như có vấn đề gì thì cứ đến tìm chú nhà. Từ thanh đi nhanh, ai mà biết được ông ta là người đa sao? Lời ông ta... Có phải là thật hay không cũng chưa biết được. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, Từ Thanh thề sẽ không tiếp xúc với ông ta nữa. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, Từ Thanh nói với Lý Phương Mẹ, bây giờ nhà ta còn nhiều tiền không? Lý Phương nghi hoặc hỏi Sao vậy? Nhà trường yêu cầu nộp tiền gì sao? Dạ không, chỉ là con thấy Tiểu Mai cũng không còn nhỏ. Có thể cho con bé đến trường được không? Lý Phương khó xử. <cười> Mẹ cũng muốn cho con bé học cái chữ. Thế nhưng mà nhà ta làm sao có nhiều tiền đến như vậy được không? con? còn sắp vào năm học mới rồi, lại cần tiền học phí. Hơn nữa, cha con chưa chắc đã đồng ý đâu. Xem ra, từ thanh hắn phải nghĩ cách khác rồi. Sáng sớm hôm sau là thứ hai, Từ Thanh dậy sớm chạy bộ, ăn chút cháo rồi đến trường. Đi hơn 20 phút hằng 10 tới được trường. Trường học chỉ có một tòa nhà, gồm 6 lớp, hơn 300 học sinh đều là mấy đứa trẻ ở các thôn tụ tập lại. Bây giờ còn khá sớm nên trong lớp chưa có ai. Sau khi ngồi vào chỗ, Từ Thanh lại ngồi ngẫm nghĩ rồi đến lời của ông chủ hiệu sách hôm qua. Ông ta nói Âm khí trên người hắn nặng, chắc hẳn là vì ảnh hưởng của tấm lệnh bài quỷ sai. Thế nhưng, làm sao để dùng được nó chứ? Ra đây! Biến hình! Vân ơi, mở ra! Từ thanh hô cả ngày, nhưng mà không có gì thay đổi. Sao lại vậy được chứ? Rốt cuộc lại dùng như nào đây? Từ thanh sốt ruột. Hắn nhớ lại khi đó, hắn thấy được lệnh bài trong tiềm thức. Vậy chẳng nhẽ. Hắn phải dùng ý thức để cảm nhận nó sao? Từ thanh nhắm mắt tập trung tinh thần cảm nhận. Có rồi. Một lát sau đó, từ thanh có thể cảm giác được rõ ràng ở giữa hai đầu lông mày có cái gì. Hắn nương theo dùng ý thức để triệu hồi. Chỉ thấy đầu đau như bú bổ, tiếng ong ong vang lên không ngớt. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy bản thân đang đứng trên đất mà bên cạnh bàn học. Lại có thêm một từ thanh nữa. Wow, đây, đây là kiếp trước của mình sao? Từ thanh kinh ngạc phát hiện. Giá người 1,8 này, một đầu tóc dài, là hắn của kiếp trước ư. Nhìn vào kính cửa sổ, hắn thấy được đôi mắt chỉ toàn tròn đen của mình, không hề có tròn trắng. Thoạt nhìn càng thêm lạnh lẽo, đáng sợ. Trên người là một bộ áo khoác màu đen, quần đen dài cũng đèn nốt, không biết là làm từ chất liệu gì, nhưng cũng khá là thoải mái. Bên hồng hắn còn có thêm một thanh đao, khá giống như đao đường hoành. Bây giờ quỷ sai cũng theo kịp trào lưu như vậy sao? Nhìn thân thể 10 tuổi nằm bên cạnh, chẳng cách mà ông chủ hiệu sách nói âm khí của hắn nặng. Trên người từ thanh dừng dòng khí màu đen vây quanh, chỗ loãng, chỗ nồng đậm. từ thành vừa có ý nghĩ hấp thụ thứ khí đó, Thì trong nháy mắt, làng xương đen kia đã tiến vào cơ thể hắn. Thì ra là vậy, khí đen này là của lệnh bài. Vì mấy ngày trước được mở ra, nên khí đen của nó tràn ra ngoài. Lúc đó hắn cũng không thu liễm, nên chúng vẫn cứ quanh quẩn xung quanh người hắn. Người bình thường thì sẽ có nhiều dung khí. Nếu như bị âm khí quấn thân thì coi như xong rồi. Nghĩ vậy, hắn lại nhớ đến âm khí trên người cô em gái từ mai. Sức khỏe của một đứa nhóc không có nhiều Không biết cô bé đã đi nơi ô nhiễm nào Mà lại dính nhiều âm khí đến như vậy Trong đầu từ thanh Chợt lấy lên hình ảnh từ đường nhà bà Vạn Chắc chắn là từ đường đó có vấn đề rồi À không, nói đúng ra Thì phải là người đang nằm trong từ đường kia Có vấn đề mới đúng từ thanh nghiến răng nghiến lội Nếu bà già kia biết điều Không đụng đến mình Thì thôi bỏ qua Nếu dám dây vào thì đừng có trách sao mình ra tay độc ác nha Bịch, bịch, bịch. Từ thanh nghe được từ xa có tiếng bước chân chạy tới. Phải nhanh quay lại mới được. Nếu không thì cái hình dáng này sẽ dọa chết mọi người mất. Nhưng mà trở về kiểu gì đây? Từ thanh nóng lòng. Thử làm như trong các cảnh có trong tivi. Hắn nằm xuống thân xác mình. Không ngờ vừa chỉ chạm vào cánh tay. Thì cả người đã bị hút vào. từ thanh mở to mắt, nhìn mình đang trong phòng học như trước. Khôi phục rồi sao? Nếu không phải cảm nhận được mọi thứ rất chân thật, thì hắn còn tưởng rằng mình vừa nằm mơ. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần. Cạch. Cửa phòng học mở ra. Nhìn thấy người vào thì từ thanh liền nhớ ra. Cậu bé là hạng nhất từ dưới lên của lớp. Tự minh. Nếu tính ra thì Từ Minh Chính là em họ của Từ Thanh Tuy ở thôn Hoàng Lĩnh có đông người họ Từ Nhưng thân thích họ hàng với nhau Thì không nhiều lắm Chỉ có mấy nhà Cha của Từ Minh và cha của Từ Thanh Là anh em họ với nhau Hai nhà cũng hay qua lại hỗ trợ cho nhau Từ Minh thấy Từ Thanh Thì kinh ngạc nói Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao Mà cậu đến lớp sớm như vậy À khoan khoan Có khi tôi chưa có tỉnh ngủ Tự minh tự biên tự diễn còn đưa tay lên dùi mắt rồi nhìn lại thật kỹ. Nhìn bộ dáng này của cậu nhóc, từ thanh cũng dở khóc dở cười. Thế nhưng chuyện này cũng dễ hiểu. Vì tự minh đứng nhất từ dưới lên của toàn khối, học lực từ thanh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hôm nay hạn chót bỗng nhiên thấy hắn chăm chỉ đi sớm nên ngạc nhiên cũng đúng thôi. Hôm qua tôi mất ngủ, nên dậy sớm rồi đi học sớm. Sao cậu cũng đến sớm như vậy? Từ Thanh hỏi Từ Minh buồn bực nói Bài tập về nhà tuần trước Quá là nhiều Mà tôi không biết làm Vốn còn định lên lý do bị cảm Mà xin nghỉ học đó Ai về mới sớm mai Bị cha gọi dậy Rồi đánh đến tận đây luôn Nói rồi Từ Minh xắn ống quần lên cho Từ Thanh xem vết thương bị đánh Khóe miệng Từ Thanh giật giật Nhớ hồi trước Hắn cũng không khác gì Bị đủ thứ lý do để được nghỉ học Từ thanh lấy vỡ bài tập Trong cặp ra Ném cho từ mình Cậu có sao không Tôi làm xong bài tập rồi nè Cậu làm xong rồi hả Chuyện lạ nha Tính quay đầu là bờ Cải tà quy chính chăm chỉ học tập sao Nói rồi Cậu nhóc mở quyển vỡ ra Bắt đầu chép Đúng hay không không có quan trọng Cái này không thuộc phạm vi cậu quan tâm Thời gian nói chuyện như vậy, chi bằng đi chép thêm hai câu bài tập đi. Từ thanh cằn nhằn. Đúng rồi, chép xong, nhớ nộp giúp tôi nha. Từ thanh vừa nói vừa đi ra khỏi lớp học. Đợi đến tận khi chuông vào lớp vang lên, hăng mới quay lại. Cô giáo ngữ văn say mê, biết đầy bản đen và giảng bài. Từ thanh vừa nghe vừa mơ màng buồn ngủ. Chiều thôi, bởi vì nhàm chán quá mà. Vì không có gì làm nên tử thanh quyết định chuyên tâm vào lệnh bài kia. Mang tiếng là quỷ sai nhưng giờ hắn không biết gì về nó. Quỷ bình, từ thanh, cấp bậc, quỷ tốt, không trên 100. Vũ khí, trảm hồn đau, ghi chú, quỷ có, cô hồn, giả quỷ, lệ quỷ, oán linh, quỷ vương. từ thanh chỉ thấy được một dãy số liệu này trong lệnh bài. Ồ, thì ra là hắn hiểu nhầm, hắn là quỷ binh chứ không phải là quỷ sai. Công việc chủ yếu của quỷ sai là bắt hồn, còn quỷ binh thì lấy việc chém giết làm chủ. Wow, thú vị đây, có vẻ giống như cảnh sát và binh lính. Những ngày tiếp theo sau đó, ba ngày thì Từ Thanh đi học, buổi tối thì về tìm hiểu và làm quen với lệnh bài kia. Trong vòng mấy ngày đó, Từ Thanh thu hoạch được rất khá. Dù là năng lực hay tốc độ quỷ binh Đều tăng mạnh Hắn đã thử qua Và có thể chạy với khoảng cách 100 m Trong 4 giây Đánh ra một quyền có thể đánh chết cả một con trâu Hơn nữa Dù là trong hoàn cảnh có người ở bên cạnh Thì hắn vẫn có thể vận dụng được Một phần sức mạnh Từ thành cười lạnh nghĩ Bây giờ có lẽ đã đến lúc Nên thu thập bà Vạn kia rồi Lúc trước còn định tha cho bà ta Một con đường Thế nhưng Không ngờ quỷ khí trong tự đường trần gia ngày càng nặng hơn. Thậm chí còn có người nói đã thấy bà Vạn ngồi ở ngoài tự đường rồi nhìn bọn họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Lúc trước chỉ là dùng trò mèo để mê hoặc người khác. Thế nhưng bây giờ bà ta đã có thể ra khỏi tự đường. Nếu thật sự còn không nhanh chóng giải quyết, vậy thì đợi đến khi bà ta lớn mạnh rồi kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Còn một mục đích ngoài lệ đó là Từ Thanh muốn thử xem trình độ của mình đã đến đâu rồi. Bản thân hắn là quỷ binh, lại có thêm cả trảm hồn đau, thì xử lý một thân quỷ như bà Vạn hẳn không phải vấn đề khó khăn gì đi. Cứ cho là đánh không lại, thì hắn vẫn có thể chạy được mà. Từ Thanh dự định sẽ ra tay vào ngày hạ tán của bà Vạn, bởi vì thời điểm bây giờ có rất nhiều người canh chừng linh cửu của bà ta. Nếu như hắn tiến lên làm càng Vừa bật nắp quan tài Và chưa kịp làm gì Thì đã bị mấy đứa con của bà ta Đập cho nhự tử rồi Quyết định như thế Từ Thanh nhanh chóng đi nghiên cứu địa hình trước Hắn sẽ đến chỗ đào huyệt chôn bà ta Ghi nhớ được đặc điểm xung quanh xong Thì từ Thanh quay về nhà Về đến nơi Đã thấy cha mẹ từ và từ Mai ở nhà Nét mặt của từ Vĩnh Quốc Rất nghiêm trọng Ông nói Mấy buổi tối này Con đừng đi ra ngoài Bây giờ ở ngoài không an toàn cho lắm đâu Dạ sao lại như vậy Từ thanh tò mò hỏi Gần đây Trong thôn có nhiều việc lạ Không chỉ hai cha con mình Gặp phải quỷ trắng đường Giờ còn có người thấy được bà Vạn kia Hôm nay Lão Hoàng còn kể Tối qua Lão ta nằm mơ thấy mẹ mình Là bà Vạn đó Nói đến đây Cha từ châm điếu thuốc, hít vào một hơi rồi nói tiếp. Lão nói, nửa đêm đang ngủ, thì thấy như có người ngồi cạnh mếp giường mình, rồi liên tục kêu, mẹ đói. Giọng nói chính xác là của bà Vạn. Lão ta sợ đến mức không dám động đậy, tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái tiếng nói kia ngày càng gần, như người đang thì thầm ngay cạnh tay của lão ta. Tuy lão nhắm chặt mắt, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ bà vạn đang nằm bò ngay ở mép giường của lão. Bà ta mặc áo liệm, mặt may tái nhợt, hót mắt hỏm sâu và giọng nói thều thào, cứ nói chuyện bên tai lão suốt đêm. Đến khi tưởng chừng không chịu nổi, thì toàn thân lão bỗng nhẹ nhõm hơn. Mở to mắt thì không thấy bà vạn đâu và trời cũng đã sáng. Cha nói cái này Không phải để dọa mấy đứa đâu. Chỉ muốn cho mấy đứa biết tình hình bây giờ nguy hiểm đến mức nào. Tuy không dám nói chắc, nhưng phòng thì vẫn tốt hơn. Cha tự vừa hút thuốc, vừa nói. Cha đã dặn tiểu mai rồi. Người không yên tâm nhất, chỉ có con nữa thôi. Từ thanh oan ủng, vô tội ghê gớm. Hắn có bày trò gì đâu chứ? Từ vĩnh quốc lại nhìn hắn. Dạo này, tan học xong là con đều chạy biến đi đầu mất. Tối đen mới chịu về nhà. Ngày thường thì không nói làm gì, nhưng mấy ngày nay thì đừng có ra ngoài, biết chưa?" Từ Thanh nhỏ giọng nói, "Con biết rồi, mấy ngày nay con sẽ không có đi nữa." Cha từ thở dài một ngụm khói. "Ai, không biết sao mà dạo này cha cứ thấy bồn chồn, như sắp có chuyện lớn xảy ra." Sau khi quay về phòng, Từ Thanh trầm tư nghĩ, xem ra việc này không thể chậm trễ được rồi. Còn ba ngày nữa bà Vạn mới hạ tán, biến cố có thể xảy ra ngày càng nhiều. Lại chưa nói, nếu thêm mấy ngày nữa thì không biết trình của bà ta đến mức nào. Tối nay phải ra tay luôn thôi. Từ Thanh đổi quyết định, hắn đi ngủ trước để chuẩn bị tinh thần, đợi đến khi nửa đêm ít người hơn thì sẽ qua đó xử lý bà ta. Hắn ngủ không bao lâu Thì bỗng có một gương mặt trắng bệnh Dán sát vào cửa sổ Dùng ánh mắt độc ác Nhìn chăm chăm vào hắn Không phải là bà Vạn Thì còn ai vào đây Cũng chính vào lúc này Một bóng đen vọt ra khỏi người tự thành Trong nhây mắt Hắn đến trước mặt bà Vạn Rút đào đâm xuyên tường Trảm Ánh sáng trắng lué lên Kèm theo đó là tiếng hét chói tai Phá vỡ màn đêm Một cánh tay của bà Vạn đã biến mất Trên mặt bà ta Từ trán đến cầm Bị lưu lại một vệt cắt rất sâu Hiện rõ cả xương cốt bên trong Gương mặt đó kèm theo ánh mắt thâm độc Thật sự có thể dọa chết luôn đứa trẻ con Kể từ khi mở ra lệnh bài kia Thì từ thanh đã rất mẫn cảm với âm khí Vì vậy hắn đã tỉnh Từ khi bà ta đến gần cửa sổ Một thân quỷ khí này của bà ta thật chẳng khác gì ngọn đèn điện di động trong đêm. Việc duy nhất khiến Từ Thanh thấy ngoài y muốn, đó là một đau kia. Vậy mà lại không thể lập tức lấy mạng của bà ta. Khi đau của Từ Thanh hạ xuống, bà ta nhanh chóng đưa tay ra chặn. Nhưng trảm hồn đau cũng không làm người ta thất vọng. Nó sắc bén đến mức chặt đứt cánh tay kia rồi, mà vẫn có thể rạch mặt quỷ của bà ta ra. Dù vậy, bà ta vẫn không hề bỏ chạy, Chỉ thấy bà ta xoay người Vườn tay về cổ của Từ Thanh Từ Thanh nhìn những móng tay sắc nhọn Không cần qua tiệm neo kia Dù hắn có kịp chém một đao lên người bà ta Thì bà ta cũng sẽ đục được mấy cái lỗ trên cổ của hắn mất Nhanh chóng chuyển hướng thành đao Vốn dĩ đâm về cổ Dừng giờ mục tiêu lại là cánh tay Phật Đao và cánh tay tiếp xúc thân mật nhau Một cánh tay còn lại của bà Vạn cũng theo đó mà rụng xuống. Đúng lúc này, trong nhà có tiếng bước dân truyền tới. từ thanh quay đầu nhìn. Là mẹ từ Khi nãy nghe được tiếng thét thảm thiết. Mẹ từ vì lo cho con xảy ra chuyện nên mới rời giường xem sao. Bà Vạn lúc này đã vận dụng linh động 36 kế vắt chân bỏ dậy. từ thanh không định đuổi theo. Hắn nhặt cánh tay rơi trên đất lên rồi ném đi. Sau đó xuyên tường quay về thân thể Mẹ Từ mở cửa ra nhìn Thì thấy mọi thứ vẫn bình thường Xem song phòng của Từ Thanh và Từ Mai Xác định chắc chắn hai đứa nhỏ không sao Thì mới quay về ngủ Đợi mẹ Từ đi rồi Từ Thanh lúc này mới hóa thân thành quỷ binh Chạy về hướng từ đường nhà bà Vạn Đi thẳng vào từ đường quan tài hãy còn đóng chặt Chỉ thấy bên cạnh nó có một vết máu nhỏ Người gác đêm ở buồn trong của từ đường hẳn là đã ngủ rồi Và người gác không ai khác Chính là lão hoàng Hôm qua lão bị dọa cho một trận Vốn dĩ hôm nay lão sống chết không muốn đi tiếp nhưng lại không thoát được ma trảo của chị dâu cả Chị dâu túm lão tới đây Bà ta còn đúng tình hợp lý nói chi phí tổ chức tang lễ Phần lớn đều là do bọn họ chi Bây giờ lão chỉ cần bỏ ra chút sức nữa thôi Vậy mà còn không làm được Còn lên tiếng oán tháng Thì không thấy xấu hổ hay sao Dưới áp lực đó Lão Hoàng đành đính nhịn mà tới đây Trước khi ngủ Lão còn nghe rõ cả tiếng nắp quan tài Bị đẩy ra Khiến lão sợ đến mức khóa chặt cửa Chui tọt vào chăn không dám ngó đầu ra Khi nãy Lão lại nghe thấy tiếng mở nắp quan tài Một lần nữa Từ thành thấy xung quanh Không có ai dùng một tay để nắp quan tài ra. Bà Vạn nghe tiếng nên mở mắt ra nhìn. Ai dè tiếp đón bà ta lại chính là một thanh đao. Phật! Thanh đao cắm vào ngay giữa đầu bà ta. Số điểm trên thẻ bài bắt đầu tăng lên. 3 trên 100. Cuối cùng cũng xong rồi. Từ thanh đóng nắp quan tài rồi rời đi. Hôm nay vật lộn đến hơn nửa đêm như này cũng tốn nhiều sức rồi. Phải nhanh chóng quay về, nghỉ ngơi mới được. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.